đều phụ thuộc vào hạng mục này. Hắn không thể giảm lượng tiếp được nữa, nếu như tiếp tục giảm vượt thì thực sự sẽ trở thành lợn mất. Vuỡng Hầu, hắn và Tà Phá Thiên đã có một cuộc cá cược sinh tử, không thể nhường thêm được. Tà Phá Thiên không phải đặc quả hồng mềm ai ai cúp vóp được. Hơn nữa, những con vạc kia, đặc biệt là các nhà cái cũng không phải là kẻ ngốc. Lừa gạt bọn họ được nhất thời, nhưng không lừa được cả đời. Cho nên phải kiểm tra, vượt qua bạo phủ hiệp lần này, phải vừa nhanh vừa vững vàng thì mới giành được hạng nhất. Lâm Bắc Thần đã phác thảo ra các phương án để qua ải trong đầu. Lúc này cuộc thi đã bắt đầu rồi. Vận khí của Nhạc Hồng Hường thực sự rất tệ. Trong lần rút thăm này, nàng lại rút được đúng số 1. Đức ngậm miệng mừng, nàng cầm kiếm trong tay, trong lòng có hơi hoang mang. Kỹ thiết cầu giấy đã áp chế sự tự tin của nàng ta. Điều này khiến nàng ta hoàn toàn không có tự tin khi đối mặt với bảo vũ hiệp. Mình có chết dưới vượt tiễn không đây? Mình có thể kiên trì đi đến phía đối diện được không? Nàng cái lẩm bẩm một mình. Nếu như đã định sẵn phải bị loại ở vòng này, vậy thì sao ta không trực tiếp bỏ cuộc chứ? Trong chốc lát, phút số suy nghĩ rối bời lướt qua trong tâm trí của Nhạc Hồng Hực. Lúc này một tiếng hét đột nhiên vang lên, mạn học nhạc cố lên. Lâm Bắc Thành đứng trong đám đông khát lớn, mạo vũ hiệp này không đáng sợ bằng sát khí của Bạch Hoàng Sư. Lúc đó người đã kiên trì được, bây giờ càng không cần phải sợ, có thể đi được bao xa thì cứ đi, người đi đến cuối cùng đều là kẻ mạnh. Phở hét, phở phun máu, cố lên. Nhạc Hồng Hương cố lên, người nhất định làm được. Bạch Cam Vân và Hàn Bất Phụ cũng lớn tiếng cổ vũ. Nhạc Hồng Hương quay đầu liếc nhìn ba đồng bọn này, Đàm đồng im lặng, sáng vẻ nhảy nhót cổ vũ của bọn họ có chút hài hước và đột ngột nhưng lại rất âm áp. Đúng vậy, lầm học trưởng nói đúng, bạo vũ hiệp này không lẽ còn có thể đáng sợ hơn khi bị trùy sát ở Bắc Hoàng Sơn sao? Lúc đó, mình bơ vơ không nơi nương tượng, đưa lầm học trưởng đam hồn về trốn thoát khỏi sự trùy sát của những bạo hiểm giả sâu mọt. Một khi bị bắt sẽ gặp phải vận mệnh bị thảm như thế nào chứ? chắc chắn là còn phi thảm hơn gấp trăm lần so với bây giờ. Lần niềm tin nào đắt chào chống bản thân, đợi cho đến khi Lâm học trưởng tỉnh lại chứ. Lúc đó mặc dù mình cũng rất sợ, nhưng cũng không từ bỏ mà. Bây giờ làm sao có thể từ bỏ được đây? Vốn hồi lần này mình vốn dĩ rất khó khăn mới có thể vượt qua vòng sự tuyển, mà Lâm học trưởng lại đưa mình đến đây. Nhìn thấy phong cảnh mà mình hoàn toàn không dám tưởng tượng ra trước đây. Cho dù không phải vì bản thân Vì lâm học trưởng Mình nhất định phải kiên trị tiếp Nhà khổng hương nghĩ đến đây Tập trung lại tinh thần Cắt đứt mọi suy nghĩ lung tung trong đầu Chuẩn bị bắt đầu Giám khảo chính thét lớn Nhà khổng hương lao về phía trước Bóng lưng kiên quyết Không có một chút rụt rẻ Vừa mới lao vào con bường 3 mét Trấn pháp huyền văn đã được kích hoạt Xoẹt xoẹt Từng vũi tên Từ trên bậc thầng đá ở hai bên trực tiếp phóng ra. Con mương rộng nằm vài mét, căng vôi tên ở hai bên hoàn toàn có thể bao phủ phạm vi này. Xoẹt, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Nhạc Hồng Hung vừa thi triển thần pháp tránh tên, vừa vung kiếm chém đánh tiến về phía trước 5 mét, mũi tên như mưa, đã không kịp phản ứng và né tránh được nữa. Phụt, phụt. Từng mũi tên trực tiếp bắn vào người của Nhạc Hồng Hung máu tươi té ra. Nhưng may mắn thay, mũi tên không xuyên thẳng vào trong cơ thể mà sau khi xuyên qua y phục và da của nàng liền rơi xuống đất. Nhưng mà ngay lập tức, chiếc áo choàng kiếm sĩ màu xanh của Nhạc Hồng Khương đã bị máu tươi nhuộm đỏ cả rồi. Nàng cắn chặt răng, như thể bội tên kia đang ở trên cơ thể người khác, không hề cảm thấy một chút đau đớn, nàng vẫn không ngừng lao về phía trước. Mái tóc đen dài tung bay phía sau. Khu mặt xinh đẹp mang nửa cái mặt nạ kia, lạnh lùng giống như điêu khắc bằng thạch. Các học viên đang theo dõi trận chiến đều sững sờ. Không một ai nghĩ rằng hạng mục kiểm tra này ngay từ khi bắt đầu đã kịch liệt đến mức như vậy. Cho đến cuối cùng, Nhạc Không Hương dứt khoát vùng kiếm bảo vệ những bộ phận quan trọng trên cơ thể mình, có thể tránh được thì tránh, từ bỏ việc bảo vệ những khu vực khác trên cơ thể, lao về phía khác như điệt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, tên bay như mưa. Nhà khổng hương giống như một đứa trẻ gầy yếu chạy như bay trong cơn mưa xối xả. Bóng lưng trông có vẻ cô đơn không nên đương tựa như vậy. Như thế trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng sẽ ngã xuống và trôi nổi trong mưa rồng bão. Nhưng từ đầu đến cuối lại rất kiên trì. Trong vòng chưa đầy ba mươi nhịp thở ngắn ngủi thôi, nhưng lại dài đẳng đẳng giống như là một kỷ nguyên hỗn loạn. Cho đến khi nhà khổng hương loạn choạc lào đến đầu mừng bên kia mới đột ngột dừng lại. Chiếc áo choàng kiếm sĩ màu xanh của thiếu nữ đã nhuốm đầy máu đỏ tươi. Trên vai trái và chân phải của nàng còn có vài vụ tên siêu vẹo. Trượng kiếm chống xuống đất, máu tươi trên cánh tay thuận theo lưỡi kiếm chảy xuống mặt đất. Thiếu nữ cúi người, toàn bộ sức lực dường như đều dẻ lên trượng kiếm, khiến thanh kiếm hơi uốn cong, giống như một cung bạc réo lên hàn quang. "Ta đã hoàn thành rồi." Mái tóc ướt át buông thõng trên mặt nàng,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 con có tế tư đến tự thành điện của kiêm trì chủ quân lao tới, bề thiếu được đến khu điều trị bên cạnh, ngay lập tức tiến hành trị liệu. Ngay cả giám khảo chính mài chí viễn cũng cảm động trước sự kiên trì của nhạc hồng hương. Nhạc hồng hương, mất 27 nhịp thở, chúng 41 mũi tiễn, đi qua bạo phù hiệp, thành tích hạng C cấp thượng. Sau khi cân bằng một chút giữa các thượng và cấp trung, Ba chiến phiến vẫn trở thành tích cấp thượng. Ba người Lâm Bắc Thần phối phá đến khu vực điều trị. Nhạc Hồng Khương nằm trên giá rừng tạm thời, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn ba đồng bạn lạnh nói: "Ta, ta đã không làm mất mặt mọi người." Hàn Bất Phụ vừa bài khâm vân gật đầu lia lịa. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói: "Bọn ta cũng tự hào về ngươi." Tự hào ư? Đúng, lúc này, tiếng cười âm dương quái khí của Tào Phát Thiên Vang lên bên cạnh nói Già thổ thịt dài mà xong qua đã tự hào rồi à Hà hà thật là mất mặt Chúng bốn mười mốt buổi tình Nếu như ở trong trận chiến Nàng ta đã chết rồi Còn có gì đáng tự hào chứ Người vừa nói cái gì Hắn bắt vũ tức giận quay người lại Ánh mắt như kim châm Nhìn chăm chăm vào tàu phá thiên Bạch thâm vân cũng tức giận Lòng ngực nhấp nhổ kịch liệt Lớn tiếng hét Họ tàu kia Người không nói Không ai bảo người cầm đâu Nhạc công cứng nằm trên cáng, vội vàng giơ tay năm lấy ống tay áo của hai người lặc lắc độc. Tao phá thiên căn bản không thèm để ý đến hai người này. Trong mắt hắn, hắn bất phủ và Bạch Khâm Vân giống như hai con kiến ở bên đường, căn bản không đủ tư cách để nói chuyện với hắn. Hắn nhìn thẳng vào Lâm Bắc Thần, khóe miệng hiện lên một vòng cùng giễu cợt nó. Hì, <cười> Lâm Bắc Thần, con có thời gian đi quan tâm đến người khác, chi bằng suy nghĩ thật kỹ xem mình phải làm sao để vượt qua cửa ải này đi." Lâm Bắc Thần thở ơ nói, "Lời này ta cũng muốn tặng cho ngươi đấy." Ta Phá Thiên bật cười ha hả, "Thật sao?" Vậy thì mở to mắt mà nhìn cho rõ, ta vượt qua cửa ải này như thế nào nhé." Hắn chế nhạo, từ trong đám đông bước ra, "Chú khảo quan, ta đăng ký thì trước." Ta Phá Thiên nhìn về phía giám khảo, chính mài Chí Viễn lườm tiếng nói. Ở phần thi qua cầu giấy trước đó,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 Tiếng của những mũi tên xuyên qua không khí ngay lập tức vang lên. Tao Phá Thiên bước ra từng bước, thân hình thay đổi vị trí một cách cực kỳ có tiết tấu, từ đầu đến cuối đều hướng về phía trước, xoẹt, rút kiếm trong tay, kiếm quang lóe lên, beng beng beng. Tiếng kim loại xao nhào vang lên dày đặc. Chính nhìn thấy bên cạnh Tao Phá Thiên, anh kiếm cuồn cuộn lấp lánh, hơn 90% mũi tên đều bị hắn dùng trường kiếm đánh bay ra ngoài. 10% còn lại đều vì hắn né tránh một cách dễ dàng, bằng một thủ pháp cực kỳ tinh vi. Hắn có thần thái tiêu sái, ưu thế từ nhã, cực kỳ ung dung, nhàn nhã đi bộ, dường như đang đi dạo ngoài ngắm hoa trong tiết thanh bình. Nhìn thì có vẻ bước đi cực kỳ chậm rãi, nhưng trên thực tế trong vòng chưa đầy 8 nhịp thở, khi mọi người còn đang đắm chìm trong tư thế uyển chuyển của hắn, hắn đã nhẹ nhàng đi qua bảo vệ hiệp. Xoẹt, cắm kiếm trở lại vỏ. Tào Phá Thiên đứng ngả đầu bên kia, quay người lại, vẻ mặt mỉm cười. Y phục sắc vàng, dáng người rất mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú. Vị thiếu niên đến từ Bạch Vân Thành này quả thực là có vốn để kiêu ngạo. Người trong đại điện im lặng một hồi lâu. Màn trình diễn của Tào Phá Thiên đã chấn động rất nhiều người. Trên khuôn mặt hung ác, nam hiểm của giám khảo chính Mã Chí Viễn hiện ra một nụ cười lớn tiếng nói: "Tào Phá Thiên Cốn thời gian 8 hơi thở, không chúng tên thành tích hạng siêu A cấp thượng. Lại làm một hạng siêu A khác, thành tích đáng sợ. Trong một cuộc kiểm tra khắc khe và đáng sợ như vậy, vẫn có thể đạt được thành tích này, quả thực là một màn trình diễn cấp độ yêu nghiệt. A ah, ha ah, ha ha. Màn biểu diễn của ta kết thúc rồi. Ta phá thiên nhìn Lâm Bắc Thần và nói, nhìn rõ rồi chứ? Lâm Bắc Thần gật đầu, nhìn rõ rồi chẳng qua cũng chỉ có như vậy." Ta Phá Thiên cười lạnh nói, "Thật sao? Miệng thì nói ngàn vạn lời ngông cuồng, nhưng thực lực trên người thì không bằng. Chính là nói về loại người như ngươi, có bản lĩnh, ngươi vượt qua thành tích của ta đi." Lâm Bắc Thần không nói thêm nữa, hắn từ từ bước đến trước bảo phủ hiệp. "Chu khảo quan, ta đăng ký thi trước." Lâm Bắc Thần đã 3 lần đoạt giải quán quân trong kỳ thi văn, một lần trong trận chiến sức mạnh, trận chiến chém rửa cũng là hạng nhất, tổng cộng 5 lần hạng nhất, vì vậy có thể có 5 lần đặc quyền thứ tự. Trước đó đã sử dụng 1 lần, bây giờ còn lại 4 lần. Mại Chí Viễn gật đầu đồng ý. Lâm Bắc Thần đứng ở miệng bạo phủ hiệp. Lần này, hắn không quảng cáo, cũng không nói nhảm gì cả, chỉ bình tĩnh đứng ở đó. làn gió nhẹ không biết từ đâu thổi đến, lướt qua mái tóc đen dài của hắn coi mật đạn trại ấn tứ sự bình tĩnh trước bão tố. Thân hình mảnh mai tích tụ năng lượng trước khi nỗi lửa phun trào. Chuẩn bị giám khảo chính bài chi phiến thét lớn, bắt đầu. Lã mắt thần khai lập tức lao vào trong bão vũ hiệp, dùng nhiệt bột luồng ánh sáng thời khắc cuối cùng, hắn thẩm nghị trong lòng, giật chiều ẩn giấu của tụ tiến chiến kỹ ứng nghiến song phi, ngay lập tức được thi triển ra. Tinh thần lực tăng lên gấp bội san tiếp dịch chuyển tuyệt đối trong một phạm vi nhỏ, đối với bất kỳ đòn công kích nào giống như ám khí, phi tiễn, có khả năng nhận thức và né tránh tuyệt đối, thời gian kéo dài là 6 hơi thở. Sắc chiều của chiến kỹ tụ tiễn nhị tinh lợi hại đến mức Lâm Bác Thần cũng phải kinh ngạc. Nó thực sự phù hợp nhất để đối phó với những cuộc kiểm tra như thế này. Thân hình của hắn vổng nhìn dường như biến mất khỏi không khí. Sau đó hư ảnh xuất hiện không ngừng nhấp nháy. Dường như ngay lập tức, thân hóa ra thân xoẹt xoẹt xoẹt. Từng vụi tên bắn vào người hắn rồi trực tiếp xuyên qua, đó là hư ảnh. Bóng dáng của Lâm Bác Thần mỗi một lần nhấp nháy lại vượt qua một khoảng cách vài mét. Thân hình của hắn biến hóa giữa hư và thực. Mỗi lần nhấp nháy đều phá vỡ nhận thức của mọi người về thần pháp. Với trạng thái bất khả thi không thể nào vặn vẹo được. Mười tiếng phู่ tận kiệt, không ngừng bao phủ tất cả mặt phẳng của toàn bộ con vực. Nhưng từ đầu đến cuối, luồn cám thân hình của hắn một chút, vĩnh viễn không bắn trúng hắn. Con không đợi cho mọi người phản ứng lại, năm nhịp thở, giọng nói lạnh lùng đã vang lên khắp Vạo Vũ hiệp. Thân hình của hắn rắn chắc đã xuất hiện ở phía đối diện. Con hư ảnh của hắn lưu lại trong Vạo Vũ hiệp. Trong điều khoảnh bụi từ từ tan đi, mọi người lúc này giống như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ. Cái này kết thúc rồi sao? Thời gian bao lâu? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía giám khảo chính Mai Chí Viễn. Mai Chí Viễn cúi đầu, biểu hiện trên gương mặt có chút kỳ quái. Nhưng cuối cùng ông ta cũng lớn tiếng nói: "Lâm Bắc Thần, mất thời gian 5 nhịp thở, không trúng tên canh tích hạng siêu A cấp thượng thượng." giọng nói vang vọng trong đại điện diễn võ, có tiếng hít một hơi lạnh, các học viên đều bị sốc, các giáo viên cũng kinh ngạc không thể nào giải thích được. Ngay cả Lưu Khải Hải, Sở Ngân, Phan Ngụy Mẫn và Hải lão nhân cũng nhìn nhau. Mặc dù trong lòng đặt hy vọng vào Lâm Bắc Thận, nhưng chưa bao giờ dám tưởng tượng lại có thể chiến thắng một cách khó tin đến như vậy. Trong bố trưởng kiểm tra hạt xương địa bảo phủ hiệp, dưới tiệt địa không trúng một mũi tên nào, kỷ lục tám hơi thở mà Tam Pháp Thiên đã tạo ra trước đó, cũng đồng nghĩa với việc có thần pháp nghiền áp. Mà Lâm Bắc Thần đã nâng kỷ lục này lên 3 hơi thở. Cang đang một điều khó tin hựt. Trong thử thách lần này, Lâm Bắc Thần hoàn toàn không dùng kiếm, không dùng kiếm có nghĩa là gì chứ? Có nghĩa là Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều là né tránh mà không phải là chặt tiến. Đây mới là thần pháp đỉnh cao thực sự. Nhìn thấy rồi chứ? Lâm Bắc Thần đứng ở sau bão phủ hiệp, nhìn về phía tàu phá thiên, đẹp trai như thiên thần. Khuôn mặt của tàu phá thiên giật giật cơ mặt. Khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai của hắn tràn đầy sự hung hãn, vạn vẹo và ngạc ngược. Người, thì rằng người căn bản không hề bị thương. Hắn sắc bén hỏi, thì sao chứ? Lâm Bắc Thần với phèo mặt chế diễu, hỏi ngược lại, sự tự tin có thể thắng được ta của người trước đây, được xây dựng nên cơ sở vết thương của ta sao, vậy thì ngươi thật lẳng bu, đáng thương thật. Ta quá tiên nhất thời không kiềm chế được, lộ ra tất cả suy nghĩ trong lòng. Đột nhiên căng trở lên yếu ớt hơn, sắc mặt đỏ như gàn dợn. Ngươi ngươi ngươi cái gì? Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói, ta đã xem màn trình diễn của ngươi rồi, đến lượt ta hỏi ngươi, màn trình diễn vượt trội của ta, ngươi đã nhìn thấy rồi chứ? Trên khuôn mặt của Tạo Phát Thiên nổi lên mạch máu màu xanh nói: Nhìn thấy rồi thì sao chứ? Ha ha, ta chỉ là nhất thời sơ suất mà thôi. Sơ suất à? Ha, ha, thật đáng thượng, người chính thần đồ hen nhát như chuột nhắt. Lâm Bắc thần trực tiếp nách lời, cười nhạo không thương tiếc. Tạo Phát Thiên, không lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Dũng khí của ngươi trước giờ luôn dựa trên sự chắc chắn tuyệt đối, đối mặt với người yếu hơn ngươi Người ngông cuồng giống như chiến thần trong bay, đối mặt với kẻ mạnh hơn ngươi, ngươi co rụt lại giống như bụi trong gió, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu thôi. Câm miệng, ngươi ăn nói bừa bãi, nói bậy. Ta phát thiên tức giận đến mức toàn thân run lên, hét lớn, thật sao? Vậy thì ta hỏi ngươi, nếu như ngươi áp chế tu vi huyền khí đến cảnh giới của bạn học nhạc hổng hư, ngươi có dám ung dung thoải mái? Đi vào bạo phụ hiệp như vừa rồi không? Người sẽ vì vinh quang của học viện số 6, cho dù thân chúng bốn mười mốt mũi tên, vẫn kiên quyết đi tới cuối cùng không? Tạng đương nhiên, Tào Phá Thiên mở miệng muốn phản bác, nhưng cảm nhận được ánh mắt của những học viện xung quanh nhìn mình. Không biết tại sao, đột nhiên trong lòng hắn lại cảm thấy rụt rè. Nhìn thấy biểu cảm của Tào Phá Thiên, lầm bác thần lạnh lùng cười, phế vật giọng nói lộ rõ vẻ khinh miệt cùng xem thường. Tà phách thiên máu dồn lên não, giận dữ thét lên, "Ta đường nhiên dám, ta nói nhiều cũng vậy, ngươi vẫn là một tên phế vật." Lâm Bắc Thành lại ngắt lời giễu cợt, lần đầu là do nhát gan, còn kỹ rằng dù trúng một phát toan lực cũng không chết, cho nên mới có lấy dũng khí như vậy à? Cẩn nhắc, cẩn nhắc, ha ha, <cười> ngươi luôn cân nhắc, vượt quá sự tính của ngươi thì ngươi sợ hãi. Ngươi Thật sự không xứng là học viên của Vân Mộng Thành, thật không hổ là tên rác rưởi lừa dưa diệt tộc năm đó, cái thứ thịt chó còn không ra hồn. Tạ Phá Thiển tức giận, toàn thân run rẩy, xuất nửa phù máu. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được Lâm Bắc Thành mắng người, miệng lưỡi lại độc ác như vậy. Thế cho nên hắn muốn phản bác, thế nhưng lại phát hiện mình căn bản mắng không lại Lâm Bắc Thành. Ta không chấp vặt với ngươi. Tạ Phá Thiên cuối cùng cũng nhịn lại cục tức, xoay người rời đi nói: "Ngươi chờ đi, Lâm Bắc Thần, đừng đắc ý quá sớm, để xem trong hai chúng ta ai có thể làm người cười cuối cùng." Lâm Bắc Thần cười lạnh không nói, tại sao lại thế này? Lâm Bắc Thần thắng rồi, nắm dây xuyên qua màn mờ, không dùng kiếm mà còn nhanh hơn Tạ Phá Thiên 3 giây. Trong Vân Mộng Thành, khắp nơi đều là tiếng nạc nhiên tại các dòng bạc và trung tâm trò chơi lớn cũng có những tiếng kinh hô, nhưng giống với rên rỉ và than khóc hơn. Tên tạo phát thiên ngu xuẩn, đúng thế, hắn đúng là phế vật, thế mà lại bị Lâm Bắc Thần đánh thắng. A, không phải Lâm Bắc Thần bị thương sao? Phổ Tô Còn Bạc đang tức giận rít lên. Trong cuộc các cuộc cược này của bọn họ, thật sự mất cả trí lẫn chai rồi. Một kết cục đều hoàn toàn không giống với suy đoán. Lâm Bắc Thần bị thương Để gần như đè thiên tài Bạch Vân Thành xuống sát đất Tuy chỉ là 3 giây ngắn ngủi Nhưng trên đạch thì như rãnh trời vậy Là tên khốn nào lúc trước Còn thế với ta bảo Lâm Bác Thần đang bị thương nặng Nhật định sẽ thua Có người nào đó gần từng chữ nói Kết quả lúc này Các đám cơ bạc mới phát hiện ra Những bóng dáng trước đây Cố hạ thấp Lâm Bác Thần Nâng cao tàu phát thiên lên Không biết từ khi nào Đã biến mất khổng chút tạm tích Như chưa từng xuất hiện trong không khí tràn ngập âm u. Trời đã chờ đã, vẫn còn lăng thần, còn có xã vị ương, Tô Tiểu Nghiên, Mễ Như Yên, Thường Xuân Tuyết. Chỉ cần một người trong số họ nhanh hơn đậm tóc thần thì chúng ta sẽ không thảm đến mức như vậy. Có người đột nhiên hét lên. Dù họ biết rằng khả năng xảy ra điều này là rất nhỏ, nhưng không còn cách nào để thu lại được tổn thất của họ. Giống như một con người sắp chết đuối nắm được cọng rơm, không còn cách nào khác chế có thể nắm thực. Nhưng mà mọi thứ diễn ra tiếp theo khiến họ hơi ngạc nhiên. Giáp Phỉ Ương quả nhiên đã sử dụng bí thuật đổi cánh đánh bại Vụ Tinh, hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra thần pháp bảo hộ hiệu với thời gian 7 giây, gần sát với Lâm Bắc Thần. Nhưng một vị thiên kiều khác là Lăng Thần cũng phát huy rất thất thường, thời gian hoàn thành 14 giây, thần trung hải vội tên, sau đó mới miễn cưỡng hoàn thành bài kiểm tra thành tích như vậy còn không bằng Mễ Như Yên, Thường Sơn Tuyết và Tô Tiểu Nghiên, thậm chí còn thua xa trăm người Lâm Nghị và Lăng Huyện. Kết quả được đưa ra, khắp nơi một mảnh kêu lên, có người đe ép đoạt quán quân của Lăng Thành rồi, thua đến không còn cả cái lưng quần. Cho nên thì kết thúc bài kiểm tra thần pháp thì vẫn chưa học bên nào qua được Lâm Bắc Thần. Cái tên vị xem là bại hoại lúc trước, bay ra phong thái khiến mọi người đều thấy bất ngờ xanh được vị trí thứ nhất, đè bẹp tất cả các học viên khác, lên thứ 6 đứng đầu sản xuất môn tôn. Ở trên ngay vàng nhìn xuống tất cả mọi người. Đáng chết, tên náo tàn lẫm mắt thân này, hắn giả vờ bị thương, với hình ảnh hắn chữa thương trên đá lưu ảnh cũng là giả, chúng ta đều bị lừa rồi. Các con bạc thét lên thê lương. Cùng lúc đó, ở ngoài cửa học viện số 3, Vương Trọng bình tĩnh, mang cùng cung công chúa của những xiên cơ dành được bằng cách đánh cược đều là của ngươi. Ta lại cho ngươi thêm 100 tiền vàng phí trải việc vặt, ngươi đi an ủi binh đệ ngươi. Mấy chà 300 tiền vàng này là phần của ngươi, ngươi có thể tùy ý giải quyết. Vương Trùng rất hào phóng, qua thật là tiểu tiện như nước. Cung Công mừng rỡ, "Ca, huynh đúng thật là huynh ruột của ta. Về sau cung công ta sẽ làm bất cứ thứ gì huynh bảo." Vương Trùng nghiêm mặt nói, "Sai rồi, để để chuột Ngươi sai rồi. Hai huynh đệ của chúng ta đều làm việc cho thiếu gia Lâm Bắc Thần. Vậy sao ngươi phải làm bất cứ điều gì thiếu gia bảo? Ít nhất thì ở mặt ngoài phải biểu hiện ra như vậy, hiểu chưa? Cung công kích động trùng mình một cái nói: "Cái gì? Ca ca, ý của ngài là ta bây giờ là người của thiếu gia Lâm Bắc Thần rồi sao?" Vương trùng nói: "Lần này ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Ta tin tưởng thiếu gia cũng sẽ rất hài lòng." Ta sẽ ở trước mặt thiếu gia Giúp người nói vài câu tốt Có lẽ thiếu gia tâm tình tốt Sẽ thu người làm nô tài ngoài biên chế Cũng không biết chừng đấy Vậy thì tốt quá Cà cà, ngài nói đi Còn vốn đệ đệ ta làm gì nữa Ta đã nhất định vượt núi vượt sông Đầu rơi máu chảy ma đam Cùng cầm gấp gáp nói Hắn đã thấy rõ Vì thiếu gia lâm bác thần này Nhật định có tiềm lực rất lớn Thực lực sâu không lượng trước được Còn không biết xấu hổ vô địch Người như vậy trong tương lai nhất định sẽ là một nhân vật lớn, ta nhất định phải ôm chân người này cho thật tốt. Về thiếu gia Lâm Bắc Thần, ăn thịt thì bản thân tuy thà không uống được miếng canh, nhưng liếm sóng xương mà thiếu gia ăn xong thì nhất định là có thể. Đối với những người thượng dân như hắn thì đây chính là một khoản đầu tư có lời. Ôm được đùi của thiếu gia Lâm Bắc Thần, về sau tất cả học phí tài nguyên đào tạo của con gái ông ta đều sẽ được lo liệu. Nếu thất bại, dù xác bản thân cũng chẳng có gì, cũng không sợ lỗ." Vương Trung liếc hắn một cái rồi nói, "Ngươi thật sự muốn làm việc cho thiếu gia của ta sao? Ngươi có thể nghĩ cho kỹ, giữa thiếu gia và ta, ta phát thiên còn có một hẹn ước sinh tử đấy. Nếu như thua, hậu quả ngươi cũng biết đấy." Cùng công hi hi ha ha nói, "Ta biết chứ, nếu người như Lâm thiếu gia thua thì đó chỉ có thể coi là do ta xui xẻo thôi." Ta sẽ thừa nhận điều đó." Vương Trung có chút ngạc nhiên nói, "Được, là phụ thật sự nhìn không ra, một con chó có vẻ trung thành và liều lĩnh, nhưng đại xảo quyết như người, lại có thể quyết đoán đến như thế." Sau khi suy nghĩ, cuối cùng ông ta cũng gật đầu, nghiêm túc nói, "Tôi được rồi, vậy ta nghiêm túc cho ngươi một cơ hội. Trước tiên ngươi cầm 200 kim tệ này, đưa tất cả huynh đệ của ngươi lôi kéo về đây, tìm chút chuyện mà làm." sẵn tiện rèn luyện kỹ năng thu thập các tin tức trong thành. Có chuyện gì liên quan đến thiếu gia thì phải ghi chép lại. Cụ thể làm như thế nào, tự tìm hiểu đi, hiểu không? Cung công do dự một chút, hai tay cầm lấy cái túi đựng 200 tiền vàng mà nói: "Các ca ngài yên tâm, ta biết phải làm những gì, ngài cứ nhìn đi." Nói xong xoay người rời đi. Vương Trung cười ha ha, cầm bấy 8000 tiền vàng còn lại đi vào trúc viện lần này thực sự đã kiếm được một khoản lớn rồi. Cùng lúc đó, Học viện Sơ cấp Hoàng gia ở trung tâm quảng trường bắt kiểm tra thân pháp chính thức kết thúc. Thời khắc nghiệt ngã sắp đến rồi. Theo kết quả kiểm tra sức mạnh, kiếm pháp và thân pháp, danh sách loại võ trừ vòng 2 sắp có rồi. Trong 62 người sẽ có 10 người bị loại. Thành tích tổng hợp xếp hạng đã có. Trên bia kiếm danh sách học viên bị loại đang từ từ hiện ra. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua, thở dài một hơi. Tình trạng rất không muốn thừa nhận, nhưng sự khắc này cuối cùng vẫn phải đến. Không có gì ngạc nhiên khi cái tên Nhạc Hồng Hương đứng đầu danh sách bị loại. Nhạc Hồng Hương sau khi đứng đầu trong bài kiểm tra văn võ, tuy luôn phát huy mạnh mẽ, nhưng trong số tất cả các học viên tiêu biểu ở đây, thì nàng ta vẫn xếp sau cùng. Đặc biệt khi đi qua cầu giấy nàng thể hiện không tốt, chưa đạt chuẩn, điều này ngay lập tức hạ thứ hạng rất nhiều. Còn trong quá trình mạo vũ hiệp, sự kiên định và quyết tâm của Nhạc Hồng Hương cùng màn biểu diễn bi tráng và anh dũng của nàng mà ngay cả giám thị phụ trách mặt mũi hùng ác mài trí phiến kia cũng cảm động và cho điểm cao. Nhưng đáng tiếc, một sự thật phụ phàng rất sức mạnh của Nhạc Hồng Hương vẫn còn kém xa so với mặt bằng chung của tất cả các học viên tiêu biểu trong thiên kiều tranh bá chiến này. Đã có thể tới tham gia thiên kiều tranh bá chiến, hoàn toàn là bởi vì do Lâm Bắc thần nâng đỡ ở vòng thi đấu dự tuyển. Cuối cùng bức phác trận đua này cũng có thể gọi là siêu cấp. Bí loại cùng với nhạc hùng hương còn có bài khẩm vân, tiểu Lưu Linh nghịch bự mới chỉ là học viện năm nhất của học viện sở cấp số 3 mà thôi. Tiến vào hệ thống học viện học phó chỉ được 1 năm, vì tài năng và năng lực siêu phàm nên mới đi tới được phòng này. Tuy trạng thành thích cao hơn nhạc hùng hơn một chút nhưng cũng bị loại. Còn Hàn Bất phụ đứng thứ tư từ dưới lên nên may mắn được vào phòng trong. Tại thời điểm này, con năm 12 học viện được vào phòng tiếp theo. Mười người bị loại, có người im lặng, có người gắt gao nắm chặt tay, có người gào khóc cũng có người đỏ mắt. Dù sao thì họ cũng chỉ là những thiếu niên thiếu nữ 14-15 tuổi mà thôi với tình yêu võ thuật và muốn theo đuổi ước mơ tới tham gia một sự kiện như vậy. Bởi vì nhiệt tâm với nhiệt tình, mọi thiếu niên thiếu nữ đều muốn giành được vinh dự như vậy cho bản thân, cho học viện và cho gia đình mình. Tất cả đều là có lý do riêng để chiến đấu. Ai muốn tụt lại trên con đường theo đuổi ước mơ chứ? Hành trình đuổi theo ánh sáng, anh chẳng muốn thừa nhận mình thua kém người khác. Đáng tiếc, đây là thiên kiêu tranh bá chiến. Có thắng tiến thì cũng có đảo thải. Nơi trận gặp Nam Mây cũng trận gặp Tàn Khốc. Các học viên đã đến giờ ăn trưa rồi, dựa vào thẻ của chính mình đi đến nhà ăn trước học viện ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một tiếng, buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục bài kiểm tra đan thảo thực tế cùng huyền khí. Hôm nay tất cả các cuộc giao chiến so tài là võ đại cá nhân cùng đoàn thể đoạt cử đều sẽ kết thúc. Giám thị phụ trách mai chí viễn lên tiếng nói: Nhạc Không Khương cùng Bạch Khâm Vân đều tâm trạng không tốt, nhưng họ vẫn cùng nhau đến chúc mừng Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phục. Tất ra chủ yếu là chúc mừng Hàn Bất Phục, bởi vì tên yêu nghiệt Lâm Bắc Thần này, căn bản không cần phải chúc mừng hắn. Với tư cách là tuyển thủ hạt giống số 1 ban đầu của học viện số 3, Hàn Bất Phục người đã được đào tạo hết sức mình trong thiên kiêu tranh bá chiến lần này, hắn đã thực sự thể hiện sức mạnh mạnh mẽ và tạo ra thành tích tốt nhất bao năm qua của học viện số 3, ngoại trừ Lâm Bắc Thần. Nếu là trước kia, cái tên Hàn Bất Phủ sẽ trở thành ngôi sao chói lọi nhất của học viện số 3. Nhưng đáng tiếc, bây giờ có Lâm Bắc Thần, yêu nghiệt như thần, tỏa sáng như mặt trời, bao phủ tất cả vinh quang của Hàn Bất Phủ. Dù vậy vẫn rất đáng được chúc mừng. Cuộc hành trình của bọn ta kết thúc. Nhạc Không Hương cười nói, "Học trường Hàn, học trường Lâm." Hai người phải cố lên nhé. Sau khi trải qua ba lượt điều trị của bác sĩ Sở Dạo Dục, thân điện thái tư và thủy hoàn thuật của Lâm Bắc Thần, nàng đã hoàn toàn bình phục, không hề lại gì chứng chỉ hết. Ai nói là kết thúc? Lâm Bắc Thần cười nói, "Đừng quên còn có trận chiến đoạt cơ." Nhạc Hồng Hương ngẩn ra, bày cơn phấn kích động ôm lấy ngực mình nói, "Ý của ngươi là, người muốn chọn bọn ta ở trận đoạt cơ?" Với thành tích của Lâm Bắc Thần Chỉ cần Lâm Bắc Thần không mắc phải sai lầm lớn nào Chắc chắn có thể đọt vào top 10 Ở trận chiến võ đại cá nhân Còn đủ tư cách thành lập một đội Và tham gia vào trận đoạt cờ cuối cùng Với tư cách là đội trưởng Chắc chắn Lâm Bắc Thần có quyền lựa chọn đồng đội của mình Nếu hắn muốn Hắn hoàn toàn có thể chọn đám người bài khâm vân Cung nhạc hồng hương Lâm Bắc Thần cười nói Bây giờ chưa nói trước được gì con phải xem tình hình nữa, nếu có thể nghiền áp tạo phát thiên trong trận chiến tiếp theo, chiếm được lợi thế tuyệt đối thì ta sẽ chọn các ngươi để các ngươi lại lên võ đài, trải nghiệm không khí đoạt cơ một chút. Còn nếu không nắm được lợi thế tuyệt đối thì đến lúc đó phải cẩn thận chọn người rồi." Nhạc Hồng Hưng vội vàng nói, "Không được, học trưởng Lâm, người cùng tạo phát thiên có hẹn ước sinh tử, tuyệt đối không thể bất cản được." bọn tham mặc dù cũng muốn lên võ đài đoạt cơ, nhưng bọn tác càng hy vọng người có thể thắng. Chuyện quan trọng như vậy, bọn tác không thể vì suy nghĩ cho cá nhân mà làm cản trở việc đánh cuộc của học trưởng Lâm được. Lâm Bắc Thần mỉm cười không nói gì nữa. Lúc này Nhạc Hồng Hương, luôn là người thiện lương cũng hiểu rõ nhất. Nước hai thứ tốt bụng này, cho tới bây giờ đều nghĩ đến người khác. Nàng luôn hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng. Bạch Cam Vân nghiêng đầu nói: Phải đi làm bác học trưởng người phải cố lên. Trong trận đấu võ đại cá nhân phải trực tiếp đè bẹp Thảo Phát Thiên, giải quyết trước mới tốt. Ha ha, ta cùng Hồng Hương tỷ tỷ có thể tiến vào trận đặt cược hay không, tất cả tùy thuộc vào người đấy. Suy nghĩ của tiểu đầu thì cũng rất đơn giản. Bỗng người nói thêm một vài câu sau đó phải tách ra. Bởi vì bài cầm vân cùng nhạc Hồng Hương đã bị loại. Họ không đủ tư cách đến nhà ăn trước học viện đã ăn cơm cùng Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ. Vì vậy Thành phải đi theo giáo phiền dẫn đội, ra ngoài học viện sơ cấp hoàng gia ăn trưa, sau đó sẽ đến để xem trận đấu vào buổi chiều. Nhà ăn tiệc buffet thực sự muôn màu, vô cùng phong phú. Lâm Bắc Thần cùng Hàn Bất Phụ đều đem một đống thức ăn, tìm một chỗ ngồi xuống rồi thưởng thức. Phải thừa nhận rằng học viện sơ cấp hoàng gia thực sự là quý học viện quý tộc nhất ở Vân Mộng Thành tầng cấp của nhà ăn ở đây cao hơn nhiều so với học viện số 3. Nó không chỉ lớn hơn, rộng hơn và sáng sủa hơn, còn có các loại trang trí trang hoàng cũng khiêm tốn mà thể hiện rất sự sang trọng. Đây hương vị nghệ thuật và còn khiến cho mọi người cảm thấy thư giãn, vui vẻ khi đến đây. Bữa trưa được cung cấp, bất kể là chủng loại, dinh dưỡng hay đồ ăn kèm, đều có thể biến căng tin học viện số 3 trở thành một đống rác trong một giây. So với nơi này, ở hào viện của chúng ta, thức ăn đều là thức ăn cho heo. Lã Bắc Thần không hề giữ hình thượng, cứ như một con quỷ đói đầu thai, mặc kệ những ánh mắt kỳ lạ xung quanh ăn như vũ bão. Hàn bất vụ liên tục gật đầu, hắn đang ở điểm tĩnh và giống độ tâm, mặc dù lúc này cũng vốn thể hiện sự trầm ổn một chút, nhưng đồ ăn trước mặt đúng là vô cùng hấp dẫn. Mặc dù ta vẫn muốn bình tĩnh hơn vào lúc này, nhưng đồ ăn trước mặt ta Thực sự rất hấp dẫn, không thể ngăn cản, không chỉ ngon mà còn là một loại thuốc bổ. Căn bản không dừng được, không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng. Ví dụ như địa bánh gà tô, tim rồng, thảo, mật gấu, chim phượng này, chính là hàng cao cấp bổ khí, bổ huyết, xa cả đắt đỏ, thành phần quý hiếm. Ở nhiều tửu đầu sang trọng cũng chưa chắc có mà ăn. Nhưng ở nhà ăn này, nó vừa miễn phí, lại có số lượng vô hạn. Hàn Bất phụ đang ăn, đột nhiên cảm giác như có người đứng bên cạnh. Vươn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Dạ thị Ưng đang tươi ngọt ngào đứng ở bàn bên cạnh. Cứ coi như là hiền lành như bột, thì Hàn Bất phụ cũng biết vị thiếu nữ xinh đẹp ở thiên kiều tranh bá chiến này, đến đây là có ý gì. Hắn cầm đũa ăn lên và nói: "Giả Tây Từ tìm Học Đế Lâm có việc gì sao? Các người nói chuyện đi, ta đổi chỗ khác." Nói xong, không đợi Lâm Bắc Thần phản ứng gì, Hắn đã quay lưng bỏ đi. Cảm ơn bạn học Hàn. Sa Phi Ưng cảm ơn một tiếng, bưng phần cơm của mình, ngồi xuống đối diện Lâm Bắc Thần. Có chuyện gì? Lâm Bắc Thần đang quyết đấu liều chết với chiếc chân của Hắc Phong Bảo Hùng được chiên với nước thảo mộc đan, không ngừng đầu lên mà hỏi. Sa Phi Ưng ừ một tiếng nói, "Thân ca ca đối với trận chiến buổi chiều có mấy phần nắm chắc vậy?" Giật khó nói, xem tình hình đã Lâm Bắc Thần thuận miệng nói Sau khi ngấu kiến xong cái chân gấu Trong lòng hắn thầm khen Đồ ăn ở thế giới khác ngon thật Rồi lại tự hỏi Cái chân gấu này không phải là thịt rừng đấy chứ Lần sao phải hỏi rõ ràng xem Nếu là chân đuôi thì được Còn nếu là thịt rừng Thì về sau sẽ ăn ít hơn Thế là hắn lại cầm Một cái chân khác lên Rồi ngấu nghiến ăn Giành được hạng nhất của Thiên Kiều Trành Bá Chiến Đối với thần ca ca thì có quan trọng không?" Dạ vị ương nhẹ nhàng ăn hoa quả trong đĩa, cười mà hỏi. Lâm Bắc Thần nói, "Trước đây rất quan trọng, còn bây giờ..." Hắn nghĩ đến kế hoạch kiếm tiền của bản thân. Lúc này lão Vương Trùng Hàn đã thu lưới rồi, ít nhất cũng kiếm được mấy ngàn. Tiền thưởng của Thiên Kiêu tranh bá chiến, đối với hắn mà nói, giờ giống như nước vẩy lá khoai mà thôi. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Lâm Bắc Thần nhịn không được Mà cong lên Số tiền kiếm được lần này Nhất định là phải ôm chặt trong túi Nếu là vì cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh kê lửa mất Lâm Bắc Thần ta Sẽ là cháu trai của ngươi Bây giờ nghiên ác tạo phá thiên Mới là điều quan trọng nhất đối với ta Lâm Bắc Thần giữa lúc thay đổi tư tưởng Cũng đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình Nếu thần ca ca môn hạng nhất Thì ta có thể rút lui Gia vị ương ngọt ngào đói Ha? Lâm Bắc Thần ngẩn đầu nhìn nàng một cái. Nụ cười của một thiếu nữ ngọt ngào và ngây thơ. Ta vẫn thích dựa vào bản lĩnh của mình hơn." Lâm Bắc Thần mỉm cười nói. Gia Vi Ưng rất nghiêm túc gật đầu nói, "Ta biết rồi." Dừng một chút, nàng lại nói, "Ta từng nghe sư phụ nói một chuyện." Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức hiện ra hình bóng của tần chủ tế, một nữ nhân xinh đẹp đến ngạt thở từ từ khi đến thế giới này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, như dáng vẻ anh hùng của Mộc Tâm Nguyệt, nét quý phái không xuất mẻ của Lăng Thần, sự trong sáng và ngọt ngào của Dạ Vị Ưng, nhã nhặn lịch sự của Nhạc Hồng Hung, Bạch Hàm Vân, quên đi, nhát độc này không đáng nhắc tới. Nhưng thiếu nữ này đều giống như hoa sương trồng vừa chớm nở, vẻ đẹp đều đạt loại ngây ngô hoạt bát, nhưng tần chủ thế thì lại khác. Đó là một nữ tử đã được sự trưởng thành đang không hề kiên xà mà tỏa ra sức quyến rũ tột cùng của chính mình, giống như một đóa hồng nở rộ đến đỉnh cao, cộng với khí chất thánh thiện cùng một nhân viên thần chức, khiến cho tần chủ thế sở hữu một loại khuynh đảo tất cả chúng sinh, nhất thiếu huynh thành. Mặc dù chỉ mới nhìn mấy lần, nhưng trong tâm trí Lâm Bắc Thành đúng là đã khắc sâu bộ dáng của tần chủ thế rồi. Mỗi lần nhớ tới thậm chí còn hơi thất thần. Chuyện gì Lâm Bắc Thành theo bản năng hỏi. Sa Phi Ương hơi sắp xếp lại lời nói của mình, lại nói: "Sư phụ từng hướng dẫn cho Thiên Thiện tỷ tỷ tu luyện, nàng từng nói thể lực của Thiên Thiện tỷ tỷ lúc đó rất kinh người, từng ở trạng thái phong cấm huyền khí, một tay có thể nâng được pho tượng kiếm trì chủ quân ở thần điện." Sau câu nói ấy là một sự im lặng vô cùng, khiến người ta cũng cảm thấy khó hiểu. Một tay nâng được pho tượng kiếm trì chủ quân ư? phỏng tượng kỳ ít nhất cũng hơn 2 vạn cân đấy." Lâm Bắc Thành hơi giật mình. "Đương như vậy vị tỷ tỷ yêu nghiệt kia của mình đã đạt đến sức mạnh thể chất hơn 2 vạn cân từ nhiều năm trước rồi à?" Như vậy tiếng ra, về chuyện ở Tiên Kiều tranh bá chiến, kỷ lục năng vạc 2500 cân của nàng, hẳn phải là chuyện đùa sao? Cho nên nàng lúc đó tham gia cuộc thi Tiên Kiều tranh bá chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi không phát huy hết sức lực của mình sao? Có phải vì những người cùng tuổi hoàn toàn không thể thu hút được sự quan tâm của nàng? Tin tức nhỏ này làm cho Lâm Bắc Thần ngạc nhiên, cảm khái với tỉ tỉ đầy yêu nghiệt và dũng mãnh từ lúc xuyên qua tới này vẫn chưa gặp mặt. Nhưng chỉ đến mức ngạc nhiên mà thôi. Điều hắn cảm thấy kỳ lạ hơn, Trình Đản Giả Phỉ Ưng tại sao lại nói chuyện này với mình? Giả Phỉ Ưng rửng dưng nhìn ra sự nghi ngờ của hắn. Lệnh giải thích Ta cảm thấy tâm lý của thần ca ca Trong mấy trận đấu có chút qua loa Là cảm thấy không có đối thủ nào Người cảm thấy hứng thú phải không Thật ra ý nghĩa của thiên kiệu trành ba chiến Vượt xa sự tưởng tượng của thần ca ca đấy Nếu không sẽ không có nhiều thiên tài Tiến vào cuộc đua này như vậy Ngay cả thần điện cao cao tài thượng Cũng không hoài lệ Thần ca ca cảm thấy không có hứng thú Có lẽ là thiếu đối thủ Làm kẻ khác kích động có thể tạo phát thiên cũng được coi là một nửa, cho nên người mới quyết định đánh cuộc vào hẹn ước sinh tử, không có đường lui để kích thích tâm lý và trạng thái của mình. Nhưng thực ra, ngoài tạo phát thiên ra thì cũng có người sẽ khiến cho người cảm thấy áp lực chẳng hạn như. Nói tới đây, Dạ Phi Ưng khẽ cúi đầu, trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, sau đó chợt không nhịn được cười lịch, hắn hiểu ý của tiểu tế tử này chẳng hạn như nào. Đây là dùng ví dụ của Lâm Thính Thiện, uyển chuyển nói cho hắn biết. Thật ra ở trong trận đấu trước nàng cũng rất tuyệt. Chính hẳn đường đại chức quán quân cho mình à? Thiên Kiều tranh bá chiến, có lẽ rất có ý nghĩa đối với dân ở đây mà nói. Nó có ý nghĩa giống như là cá vượt long môn. Nhưng đối với người chỉ muốn ở tạm đây, cho tìm cách trở về trái đất như hắn, thì ý nghĩa này vô cùng tẻ nhạt. Hắn thậm chí còn không quan tâm đến sự biến mất của cha mình, Lâm Cận Nam và tỷ tỷ mình Lâm Thính Thiệt. Con quan tâm đến vinh quang của thế giới này sao? Đi giằng dám vào tạo phá thiên là vì hành vi không biết điểm dừng cuồng gây này làm cho hắn tức giận. Nếu không mong muốn lớn nhất của Lâm Bắc Thần, chứng tận những năm tháng bình yên, người các có thể gánh vác thay hắn mà tiến về phía trước, có thể cầu thả suốt đời, tuyệt đối không lậu đậu với tốt Bề phần Dạ Vị Hường cảm giác được sự qua loa của hắn, thật ra thì cũng không sai. Nhưng đó là vì hắn phối hợp với Sóng Bạc để diễn trò kiếm tiền mà thôi. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi Dạ Thế Tư. Lã Bắc Thần không giải thích bất cứ điều gì, mà chỉ mỉm cười. Dạ Vị Hường biết Lã Bắc Thần hiểu ý nàng nói, vui vẻ nở nụ cười đáp. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, nàng đứng dậy bưng đồ ăn trở đi. Lã Bách Thần vừa ăn vừa tự hỏi về những thông tin khác được tiết lộ trong lời nói của Dạ Vị Ương. Ngoài vinh quang của thiên kiêu tranh bá chiến, còn có ý nghĩa gì khác chăng? Có lẽ trước đó bản thân vẫn chưa phát hiện, ngay cả thần thiện kiếm chi chủ quân cũng phải những thế tử xuất sắc nhất đến tham gia trận chiến như vậy. Hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy bản thân thật là đau chuyện bao đồng. Để ý nhiều như vậy làm gì, không quan tâm Bản thân cũng chỉ đảm một vị khách qua đường mà thôi. Mà ai trở đến khi ăn xong, Lâm Bắc Thần vẫn luôn cảm thấy có điều gió, có điều gì đó không đúng, thiếu thiếu một cái gì đó. Mà ai trở đến khi ăn xong, Lâm Bắc Thần vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, thiếu thiếu đích cái gì đó. Thì hắn dừa dĩa cơm vào chỗ gọn gàng, sau đó bước ra ngoài. Từ xa ra nhìn thấy Lăng Thần lẻ loi đứng trên vách đá phía tây quảng trường, nhìn ra biển xanh trời xanh. Lục bóng sáng xinh đẹp với mái tóc đen dài tung bay trong gió Hắn mới đột nhiên bưng tỉnh ra Thiếu cái gì à? Đương nhiên là thiếu lăng thân Vì thiền kiều kiều ngào Luôn cuốn quyết lý mình Mỗi đần chỉ cần mình với xa phị ương đứng gần nhau Là nàng đều sẽ xuất hiện như một con báo nhỏ cảnh giác Bảo vệ địa vị chính cung của mình Nhưng đần này sao nàng không xuất hiện? Ồ, chẳng lẽ cuối cùng sự lạnh lùng vô tinh của mình Cũng làm nàng tổn thương rồi sao? quy định muôn tha thủ sao? Như vậy cũng tốt, tâm vùng tuệ kiếm chám đi phiền não, người tốt ta tốt, mọi người đều tốt, ha ha, mọi người đều tốt mới thật sự tốt. Hắn mỉm cười đi tìm Hàn Bất phụ, đồng thời nắm bắt thời gian để điều chỉnh trạng thái của mình, nhưng không biết tại sao, trong lòng lại có một tia phiền muộn không rõ nguyên nhân. Trong phòng nghỉ, biểu cảm của Tào Phát Thiền không được tốt lắm con đã biết để thi vào buổi chiều, còn có chắc chắn không?" Bạch Hải Cầm sắc mặt trở nên nghiêm nghị, trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc bất mãn mơ mịt. Thành tích của Tào Phát Thiên trong các bài kiểm tra trước đó cũng không làm hắn hài lòng, hoàn toàn không phải bộ con ngựa tốt trong tưởng tượng mà mong đợi của hắn. Mà lần lượt vị Lâm Vác Thần, Lăng Thần, Giả Vị Ưng thay nhau áp chế. Được khi được hạng nhất, nhưng lại cực kỳ dễ rũ mới có được. Tất nhiên Bạch Hải Cầm cũng không phải là người phân biệt đúng sai. Ông ta thấy chẳng có thể đổ lỗi hoàn toàn cho Tạ Phát Thiên. Màn trình diễn của một năm hai đứa kia vượt xa cả dự đoán. Trong văn vọng thành nho nhỏ này lại xuất hiện nhiều tình yêu nhiệt như vậy, đây là một chuyện có xác suất rất nhỏ. Tạ Phát Thiên thực sự biết quá rõ về sư phụ của mình, khi ông ta lộ ra vẻ mặt này, nghĩa là ông ta cực kỳ không hài lòng. Sư phụ Con sẽ cố gắng hết sức. Ta phát thiên một lần dược cam đoàn. Sắc mặt của Bạch Hải Cầm cũng dịu đi một chút, thoáng trầm ngâm. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu xanh biếc, đổ trong một đan dược màu vàng nhạt cỡ hạt nhãn lại nói: "Đây là Bạch Vân Đoạt Tiên Đan, sau khi luyện hóa có thể gia tăng tu vi, tăng nguyên khí. Bây giờ con uống vào, vị sư hộ pháp cho con giúp quan trùng hợp nó." Một bó thuốc thảo dược sổng đến. Bạch Vân đoạt đàn, thật thuốc thiên đàn, y thuật tiên của Bạch Vân Thành đang giá ngàn vàng vô cùng quý giá. Ta pha thiên chỉ gửi một chút, liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, nguyên khí trong cơ thể cũng trở nên mạnh liệt. Cảm ơn sư tôn." Hắn vui mừng kêu điên mà nói. Tiên chuôn Sơn Sa Phật trăm học viện văng lịch. Thiên Kiêu tranh bá chiến lần nữa, giống như thiếu đốt. Trong đại điện luyện tập võ nghệ số 4. Mai kiểm tra buổi chiều hôm nay chỉ là hai môn quyền khí và thảo dược đàn thể, nhưng lần này phương thức kiểm tra khác trước đây, chính thần trân độ dùng hai môn kết hợp lại với nhau, đồng thời kiểm tra, các người đến nhìn sáng thì buổi chiều vẫn là bài trí phiến. Ông ta giơ ngón tay lên giữa chính điện, một phần hình chữ nhật bị một tấm vải đen che lại, các khoảng 2m, rộng 3m và dài 10m, không biết trong đó có cái gì. Hình như có sinh vật Một thanh âm lạ lạng phát ra. Giang Thế phụ tá lấy miếng vải đen ra, một cái chuồng bằng thép hiện ra. Từng cái cột thép bằng cột tay, bị trình chạm khắc từng đường huyền văn, trận pháp lưu chuyển, hình thành một cái lồng bất khả xâm phạm. Từng bộ phận tạo thành ba không gian độc lập, cách nhau 1 mét, mỗi không gian chăm sự a còn thu các nhỏ. Cụ phòng linh cẩu, hàn băng lăng và nôi quang hộ. Đây đều là những con mà thú hùng dữ Chỉ có ở Bắc Hoàng Sơn Đặc biệt là lôi quang hộ Được mệnh danh là thống lĩnh của hệ lùi thiện phú Có thể điều khiển sớm xét Cực kỳ đáng sợ Ngay cả cao thủ cảnh giới võ sư Mà gặp được đó cũng phải quay đầu tránh đi Các khảo phiên tham chiến đều kinh ngạc Tình huống gì vậy Cái gọi là kiểm tra Không phải là đưa bọn họ vào chuồng thép từng người một Trong lại ba mà thú đấy chứ Lầm bác thần thấy thế cũng hoảng sợ Suy nghĩ đến các bài kiểm tra trước đó như qua cầu giấy bị vạn giả hãm hại Mà ông Vũ Hiệp vạn tiễn xuyên tâm Đối tượng chủ để kiểm tra hồn này có vẻ phi thường biến thái Cho nên việc để bọn họ vào chuông thú chiến đấu không phải là không có khả năng Cái này con mẹ nó là thủ án gì vậy? Hoàn toàn là muốn đua chết đám thiên kiều đi thi Hắn nhìn lại, hầu hết khuôn mặt của các thiên kiều đều tái xanh Lúc này bốn các cán bộ của sở giáo dục kiêng một chiếc bàn dài bằng đá trắng đặt cách chuồng thú khoảng 5m. Trên bàn đá đặt một cái hộp giống như hộp cơm cùng với một ống sắt kỳ lạ, không biết sử dụng vào mục đích gì. Quy tắc của bài kiểm tra rất đơn giản. Mài chỉ phiến liếc nhìn sắc mặt của đám học viên, lớn tiếng nói: "Trong hộp thuốc trên bàn đá, tổng cộng có 10 loại dược thảo khác nhau. Theo lý thuyết mà nói, tuy theo tổ hợp và cách phối hợp khác nhau, có thể chế tạo ra ít nhất 40 loại bề dược hoặc độc dược với cường độ khác nhau. Sau đó đứng ở khoảng cách 5 mét từ chuồng thú, sử dụng quyền khí thông qua ống thổi mơi, đưa bề dược vào trong chuồng thú, làm cho con ma thú trong chuồng bị chóng hoặc ngất đi. Lúc đó mới được xem là hoàn thành bài kiểm tra. Thì ra là thế, trong đại điểm nhất thời vàng liền tiếng thở mạnh, và ra chuyên cần điều chế mê dược, ở khoảng cách nhất định hạ thuốc đám mã thú mã thôi, không phải chu vào trong chuồng trực tiếp chiến đấu. Cũng may cũng may, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nghe thì có vẻ thì tương đối nhẹ nhàng hơn so với việc đi qua cổng giấy vạn xạ hãm hại và bảo vũ hiệp kiệt. Bà Trí Viễn lạnh lùng cười, trên mặt hung ác hiện ra một vẻ sắc bén, lạnh lùng nói: "Hai ngươi trợn chỉ sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình mới có thể được coi là đủ tư cách. Những thứ như điều phối thuốc mấy thất bại hay là dùng huyền khí đưa thuốc vào thất bại, hoặc là không thể làm choáng ma thú đều sẽ bị coi là không hợp cách. Bài kiểm tra này kết hợp nội dung của Thảo dược Đan tế và sức mạnh huyền khí. Khi kiểm tra kết thúc sẽ có 12 người bị loại. Các người phải tự mình nắm bắt lấy cơ hội. Năm đồng bỗng thở lên ồn ào. 12 người sẽ bị loại cùng một lúc, tỷ lệ đào thải quá cao. Điều này có nghĩa là cuối cùng chỉ có 40 người có thể vào hồi đại chiến. Chú ý, trên mặt các ngươi có tổng cộng 3 loại vật thú gồm Cụ Phong Kinh Cẩu, Hàn Băng Lang và Lôi Quang Hổ. Các ngươi có thể chọn đối tượng để kiểm tra sức mạnh mạnh yếu của mà thú, tỉ lệ thuận với phán đoán thành tích cuối cùng của các ngươi. Bây giờ, bắt đầu. Với tiếng hét lớn của mấy chi viện trên kiểm tra hạng mục cuối cùng trong lại thứ tư bắt đầu. Dựa theo thẻ số đã rút, người thứ nhất kiểm tra là thiên tài nhỏ Mễ Như Yên. Vì đại thoát những dáng người cao gầy, tóc dài màu vàng nhạt, làn da trắng nõn, biểu hiện trước đó cũng rất tốt. Lại đứng ở bàn đá trắng, sau khi quan sát một chút lại nói: "Ta chọn hàn băng lam." Xa xa sau viên dẫn độ của Mễ Như Yên khẽ gật đầu. Đây là một tổ chọn rất sáng suốt. Trong số bản mã thú, Cụ Phong Linh Cẩu có sức mạnh yếu nhất, Hàn Băng Lang so với Cụ Phong Linh Cẩu còn mạnh hơn nhiều. Trong chiến đấu thực tế, một con Hàn Băng Lang có thể tiêu diệt 10 con Cụ Phong Linh Cẩu mà không hề có áp lực. Con Lôi Quang Khổ có thực lực mạnh nhất, loại sức mạnh này gần với một loại áp chế cấp độ sinh mệnh. Cho dù là 100 con Hàn Băng Lang cũng không dám đi khiêu chiến với một con lôi quang hổ. Sức mạnh của ma thú càng mạnh thì sức đề kháng tự nhiên càng cao. Muốn dùng bôi dược hoặc độc dược để làm ngất hoặc giết chết con ma thú này thì rất khó. Tuy không biết mười loại dược thảo do ban khảo hạch cung cấp là gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, điều chế ra loại mê dược đủ tiêu chuẩn để khiêu chiến với lôi quang hổ thì là điều không thể. Nhiều dược sư chuyên nghiệp cũng không thể làm được. Cho nên khiêu chiến với Hàn Băng Lang mới là lựa chọn hợp lý nhất để ghi điểm. Còn khiêu chiến với Lôi Quang Hổ về cơ bản cũng giống như việc đưa đầu ra cho người khác chém, tỷ lệ khó khăn rất cao. Được rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Theo tiếng hô của giám thị phụ trách mài chi viện, bài kiểm tra bắt đầu. Mệnh Như Yên mở hộp thuốc đen ra, bắt đầu quan sát 10 loại thảo mộc trong đó. Đầu tiên nàng phải phán đoán và xác định tên và tính chất của những loại thảo mộc này. Cái này phải vận dụng kiến thức về dược phạm. Nó khác với bài thi văn lý luận thuần túy, đây là thực chiến chân chính. Một kinh nhầm lẫn một trong các loại thảo dược thì rất có thể bài điều phối mê dược tiếp theo sẽ mất tác dụng hoàn toàn. Một bước sai thì cả bước sẽ sai. Sau khi phân biệt được tất cả các loại thảo dược tiếp tục lựa chọn và phối hợp với các loại khác nhau để điều chế ra mê dược chính xác. Điều này đòi hỏi phải nắm vững một số đơn thuốc tương đối. Sau khi Mễ Như Yên bắt đầu lại là kiểm tra. Căn cứ hoàn toàn bị cô lập bởi bức màn ánh sáng do huyền văn trận pháp phóng ra. 20 mét ngoài khu vực thi, các học viên khác không biết được tên của các loại thảo dược, vì vậy nền rất công bằng. Sau khi khoảng một chén trà nhỏ Mệnh dược yến cuối cùng cũng điều chế xong. Lúc này Huyền Văn trận pháp mới thu lại. Nhìn thấy nàng đã được bầy dược điều chế xong cho vào ống thổi đặc biệt, Chu đưa ống thổi nhắm ngay giữa chuồng thú, vận chuyển huyền khí, kích phát dược lực trong ống thổi. Tư tư truyền đó đến Hàn Băng Lang đang bị giam ở đó. Ống thổi được giờ giao dục chế tạo đặc biệt. Sau khi đổ đầy thuốc bột cắt vào đó, trải qua huyền khí thúc dục quá, phát thành một làn khói mờ ảo bay ra từ đầu ống bên kia. Loại khối này không có mùi, khối lượng cực kỳ nhẹ. Mới từ ống thổi bay ra ngoài liền có xu hướng tiêu tán. Lúc này Mễ Như Yên cần phải dùng huyền khí bọc lại, đưa làn khối này vào trong chuồng thú nhốt Hàn Băng Lang cách đó 5m. Hơn nữa phải bảo trì trạng thái này, cho nên khi Hàn Băng Lang bị choáng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, làn khói mờ ảo từ từ kéo dài ra như một sợi dây thừng. Cuối cùng sau khoảng 5 giây, Nó chính xác tiến vào lồng hàn băng lạc. Sau đó duy trì trạng thái này. Đây là một quá trình tiêu tốn rất nhiều huyền khí. Chỉ khi huyền khí đủ mạnh, thì làn khói này mới có thể tồn tại lâu. Trong trường thú, một con hàn băng lăng khổng lồ cao một mét rưỡi, toàn thân lốm đốm màu đen, màu bạc, bộ lồng cứng ngắp. Nó trông bồn trồn và cáo kỉnh vì bị giam cầm, vẫn hường duy trì vụ dáng công kích, nhe trăng nhét miệng và trả tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. Từng đường băng phân màu trắng như mạng nhện đang lan tràn dưới chân nó. Làn khói thần diện được đưa đến bên người Hàn Băng Lang. Nó cảnh giác né tránh. Điều này chắc chắn đã làm tăng độ khó cho Mễ Như Yên. Cũng may là làn khói được thẩm thấu, cuối cùng khuếch tán ra trong xung thú. Hàn Băng Lang khó tránh khỏi hít khói vào người. Khoảng một tách trà sau, khi con thú hít khói cuối cùng đó lảo đảo và bị ngất đi. Mễ Như Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân mềm nhũn, dìu chút nữa hạ quỷ xuống đất. Cả người cô nàng vô hồi nhễ nhại, áo choàng kiếm sĩ gần như ướt đẫm, quần áo dính vào người lộ ra một ít đường cong. Cả người giống như bị bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, cần phải có giám thị phụ tá nâng lên mới có thể đi được. Đây là dấu hiệu cho thấy huyền khí đã bị tiêu hào hết Nhưng không có vấn đề gì Cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành bài kiểm tra Giám thị phụ trách mài trí viễn lớn tiếng nói Mẹ như yên, phải mất 15 phút, 3-12 giây Mới hoàn thành bài kiểm tra, làm ngất hẳn bằng nàng Thanh tích tạo sực hạng C cấp trung Sực mạnh huyền khí hạng A cấp trung Các học viên đều nhất thời bản tán Trong tất cả các bài kiểm tra trước đó của bệnh Như Yên, thành tích thấp nhất là hạng B, là một học viên thiên tài nổi tiếng. Nhưng lần này, suýt chút nữa không hoàn thành được bài kiểm tra. Có phải như vấn đề chính là thảo dược? Nếu điều chế mê dược ở cường độ cao, càng thời gian ngắn hơn sẽ không phải thất bại như vậy. Nhưng diễn tự kia cảnh này cũng chứng minh sự khó khăn của bài kiểm tra. Lục Sào giám thị phụ trách mai trí viễn dựa theo số thứ tự Gọi tên. Con hàn băng lang bị hồn bệ được quân viện viên chuyên nghiệp trực tiếp mang đi đổi lấy một con bối, làm cho mọi người càng ngạc nhiên hơn. Chính đàn liên tục năm gửi thi sau mễ Như Yên đều bị loại, trong đó còn có Đường Phượng Chiến. Cái tên này thể hiện rất kém trong bài kiểm tra văn, lần này lại té ở hạng mục điều chế bài dược, cũng không biết làm ra cái thứ gì. Thôi khói mê vào hàn băng lang khoảng 30 phút vẫn không có dấu hiệu gì. Cuối cùng ép khô cả huyền khí của mình trở ngắt đi. Thế là bị hai giám thị phụ tá hiếng xuống, đặt ở chỗ ngồi kết thúc bài thi. Ở chỗ ngồi kết thúc cũng có trận pháp ngăn cách. Học viên sau khi chỉ xong, có thể là xem quá trình kiểm tra của người khác ở ngoài trận pháp mà thôi, không cách nào trò chuyện câu hỏi ra ngoài, cũng không thể can thiệp vào tiến trình của bài kiểm tra. Người thứ 7 tham gia kiểm tra là Dạ Vị Ưng. Màn trình diễn của nàng vẫn rất tuyệt vời. 20 giây điều chế mê dược, 10 giây đưa huyền khí vào trong thuốc, sau 3 giây, Hàn Băng Lang đã xui bọt mép và ngã xuống, tổng cộng là 33 giây, suýt chút nữa làm mù mắt chó của Lâm Bắc Thận. Hàn Thủ Điền có chút hối hận, lúc ăn cơm trưa không lên giả vờ nói rằng, tác càng thích dựa vào bản lĩnh hơn. Thanh tiết của mỹ nữ tế tử có chút khủng rồi. Trong đầu Lâm Bắc Thần chợt lóe lên linh quang, đột nhiên hắn nhận ra một ý nghĩa khác về câu chuyện mà Dạ Vị Ưng đã nói về yêu nghiệt Lâm Thính Thiện khi xưa. Thật ra kẻ tử Thiên Kiều Trình Bá chiến tới nay, nàng vẫn luôn hạn chế sức mạnh của chính mình để nhường hắn sao? Ôi trời, nữ nhân, tại sao nói chuyện cứ thích vòng vo vậy? Làm một nữ nhân thẳng thắn không tốt hơn sao? Lâm Bắc Thần cảm thán một tiếng. Dạ Vị Ưng Mất ba phải ba giây hoàn thành bài kiểm tra, Lâm Ngất Hàn băng lăng, Thanh Tích thảo dược học hạng siêu A cấp trùng, sức mạnh huyền khí hạng siêu A cấp thượng. Sau khi có kết quả, trong đại điện náo động hẳn lên. Thành tích như vậy, ngay lập tức nâng độ khó của vị trí đầu tiên lên một đỉnh tuyệt đối. Trùng hợp là sau giờ phỉ ương chính đại lang thần kiểm tra. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là đối tượng mà lang thần lựa chọn Chính là lôi quang hộ Còn thú khó nhất Mất 10 giây điều chế mê dược 2 giây đưa gói mê vào mũi miệng Của con lôi quang hộ Sau khi sang co tròn 15 phút Nàng chọn bỏ thi Bởi vì mê dược không có tác dụng Với lôi quang hộ Không hoàn thành bài kiểm tra Thất bại Tất cả mọi người đều kinh ngạc Kết quả như vậy thật sự quá bất ngờ Đây là lăng thần mà Là thiên kiêu đệ nhất của Vân Mộng Thành trong một khoảng thời gian dài, năng lượng luôn, luôn trấn áp tất cả những người cùng trang lứa đến không thở nổi. Thế nhưng lại thất bại ở bài kiểm tra, Lâm Bắc Thành vô cùng khiếp sợ. Sức mạnh của năng thần hắn rõ hơn ai hết. Đây là thứ nhân có thể tránh bị thương thập phi lúc nhập ma, kiên cường chống đỡ được một kích của Bạch Hải Cầm. Thành tích bài tự tu luyện thảo dược đan tế của nàng ta cũng điểm tuyệt đối. Lâm Bắc Thành đột nhiên nghĩ đến Hình như trong đợt kiểm tra thần pháp lần trước, vượt qua Bạc Phủ hiệp, Lăng Thần Dương dường như đã sớm có hiện tượng bất thường, thành tích cuối cùng hạ xuống rất nhiều, chẳng lẽ nó có chuyện gì sao? Hay là Trong đầu hắn hiện ra cảnh một mình Lăng Thần đứng trên mệp vực nhìn biển trời. Lúc ấy hắn không suy nghĩ gì nhiều, hiện tại nhớ lại, đột nhiên cảm thấy hình ảnh xinh đẹp kia đứng ngợp vách núi nhìn biển sao, sao lại cô đơn như vậy? tham thể phụ trách mài trí viễn tuyên bố thành tích cuối cùng của Lăng Thần không đạt chuẩn. Điều này có nghĩa là thiên tài sáng giá và đáng tự hào nhất ở Vân Mộng Thành về cơ bản phải tạm biệt trước vô địch ở Thiên Kiêu Tranh Bá 9 lần này rồi.